Một nhóm bạn trong chuyến du lịch Đà Lạt đã có những cái trải nghiệm tâm linh kinh hoàng Ban đầu chỉ là những hình ảnh thoáng qua Chứ càng về sau mọi thứ càng trở nên thật hơn Một số người bị quảng loạn chỉ nhìn thấy những thứ không nên thấy Cho đến khi có một người trong nhóm bị hành sát tới gần như phát điên Thì họ mới quyết định quay trở lại nơi đó một lần nữa Để tìm hiểu sự thật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 gửi về cho Kinh. Hôm nay trong buổi kể chuyện số 571, chúng ta tiếp tục gặp lại một người quen. Đó là bạn Du Tử. Lá thư lần này bạn kể lại câu chuyện trong chuyến du lịch cùng với mấy anh em trong hội mê câu cá của bạn. À, bạn Du Tử có một cái đam mê đó là câu cá. Bình thường bạn đi câu ở sông hồ nhỏ gần cái chỗ ở. Câu gần triết rồi cũng chắc Nửa cái ra tận sông lớn mà câu Mà câu nhiều lần cá nó cũng nhát ăn Lần đó bạn mới đăng một cái trạng thái lên trên Facebook ấy, Là tìm chỗ câu mới, anh em nào biết thì chỉ Bạn mới được mấy anh em trong hội nhóm quen biết Kêu tham gia cái chuyến du lịch dài bữa ở Đà Lạt Ra đó kiểu như vừa dạo ngắm cảnh Vừa có nhiều cái chỗ câu lý tưởng lắm Nghe thấy cũng ham Nên là chấp nhận đi với mấy anh một chuyến Rồi Bữa đó mấy anh em cần thủ của bạn Đi đủ bãi người trên chiếc xe bãi chỗ Anh chủ xe tên là Giáp Anh có người bà con ở ngoài đó Đang làm việc cho một khu homestay à, Trước khi nhóm quyết định xong xuôi Thì anh đã liên hệ ngoài đó Đặt chỗ yên vị hết rồi Mấy anh em đi chung với anh Giáp Anh trịnh long Chỉ ba người chị gái là người yêu với vợ của mấy ảnh Ta nói đi chung cái chuyến xe đó có mình bạn độc thân à Ngồi coi phim tình cảm suốt dọc đường luôn Anh Giáp là một người tính tâm Chạy xe cái lúc mà lên tới đèo Bảo Lộc à. Anh còn ghé vô thắp nhang cho miếu ba cô Xong rồi mới đi tiếp Rồi khi mà tới địa điểm Là một cái homestay cũng nhỏ Ít phòng với liệu. Nhưng mà được cái thoáng đẳng, khí hậu mát mẻ dễ chịu. Bạn xuống xe là bạn hít một hơi thiệt sâu cho nó đã. Mà vừa hít xong, thở nhẹ ra một cái là rung mình ớn lạnh đi. Nhìn xung quanh mới thấy sao mà vắng que Nói thẳng ra là ế khách không có người nào hết. Anh Giáp mới lên tiếng kêu mấy bạn lo đem đồ vô phòng đi. Đứng đó nhìn ngắm gì nữa bàn lại phụ mỗi người một tay dẫn chuyển đem hết vô trong sảnh. Người thân của anh Giáp làm việc ở trong đây là chú Bãi của anh. Chú với anh con trai tên Điền đang làm bảo dưỡng cảnh quan trong khu homestay Sau khi mà sắp xếp phòng xong, rồi, rồi mọi người mới kéo nhau xuống căn chòi nhỏ của chú bảy ngồi uống trà hóng gió. Lúc tới đây là cũng chiều, rồi cái lây quay là tối luôn, không khí Đà Lạt nó trở lạnh. Chiều tối gió từ hồ thổi lên Làm cho bạn cứ thấy run mình hoài Thấy bạn vậy Anh Điền mới phải lấy cho bạn mượn cái áo khoác mà mặc đỡ Tại vì do đi gấp cái bạn cũng quên Đâu có mặc áo khoác đâu Cũng nghĩ là không có tới nỗi nào Mà ai về nó lạnh muốn chết luôn Rồi cái Bạn tả sơ qua về cái chỗ này Cho bà con hình dung Là bên trong nó có dài căn lều Lều ngoài trời Mấy cái nhà nghỉ thì có cái dách bằng kính Trong suốt Phía giữa có nhiều hoa dưới tượng Cây cối Cho khách chụp hình Rồi nhiều bàn ghế để cho mọi người Ăn uống cà phê Rồi bên trong sảnh là giải nhà ăn Tuy nhỏ là vậy Nhưng mà nhìn chung rất là sạch sẽ Và tiện lợi cho khách Rồi phía ngoài là một cái hồ nước Rất là rộng Chú Bãi nói cái hồ này á Hơn 300 hectare 300 hecta, Là bự lắm á Mấy cái chỗ cạn thì tầm mười mấy thước Rồi gần khu vực lòng chảo hoặc là chân đập Thì sâu hai ba chục thước là chuyện bình thường Hồ nằm cách trung tâm Đà Lạt dài cây số Còn cụ thể ở đâu thì bạn không tiết lộ được Quay lại cái câu chuyện Thì ngồi uống trà với cha con chú Bảy xong Mọi người mới quay về sảnh ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Có bạn ngủ mình à, mấy người kia có cặp có đôi hết rồi. Bạn có cái thói quen là khi ngủ chỗ lạ, dù là nhà bà con dòng họ hay là khách sạn, thì trước khi ngủ cũng sẽ nằm duỗi thẳng chân, hai tay để lên ngực, mà khấn giái xong rồi niệm Phật rồi mới ngủ. Ngủ một mạch cho tới sáng thì được mấy anh em gọi điện kêu dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Cũng ra ăn sáng rồi uống cà phê Ăn uống xong xuôi Mấy anh em mới liên hệ với bên nhân viên homestay Để mà mướn mấy cái áo phao để chuẩn bị đi câu Do hồ rộng Mới ra đó nữa Nên mấy anh em phải câu thử ở cái mép hồ trước coi coi làm sao Trong hồ có chia hai khu vực Một là câu cá miễn phí tự do Còn hai là khu tốn phí Mấy anh em mới quyết định chọn cái khu tự do trước Chứ lên đây tốn tiền đủ thứ rồi Bây giờ tốn phí thì Ở nhà mua cá ăn cho rồi À, nghĩ vậy Mọi người mới kéo nhau Người cầm, người sách Lũ khủ ra tới cái địa điểm đó Ba bà chị cũng đi theo Cho có tụ Chứ phá là giỏi Nhiều khi câu không có cá Mấy bà lấy đá dội tùm lum dưới nước Bạn nói tại quen biết ấy, Chứ lạ là bạn đạp cho con cái lọt xuống hồ luôn quá. Đã, thì ở đây mấy anh em câu bằng mấy cái cần mái, rồi có cần tay nữa. Cá thì có cá lóc, rô phi, chấm cỏ, cá chép, cá mè là nhiều. Câu tới trưa, thấy bụng đói, mới kéo nhau về lại sau Thì trong cái lúc đi bộ men theo hồ vô, á thì có cái đường làm bằng mấy cái cầu dán dài theo lối mòn. Vợ anh Giáp mới la lên là trời ơi, có con cá gì bự chẳng nó bơi dưới cây cầu kia mọi người. Ai cũng đứng lại nhìn nhưng mà không thấy, nhưng chị khẳng định là nó ở dưới. Nhưng mà nếu có cá lội thì phải có gợn sống hay gì chứ, đằng này nó lặng trang hả? Anh Giáp nói chắc trời nắng, rồi đó bụng nè, nên qua mắt nhìn lộn cái bóng của mình dưới đó đó. Nói xong ai cũng cười, rồi kéo nhau đi nhanh về cái uh, sau khi ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút lại kéo nhau ra câu cử chiều lúc này mấy anh em mới chơi cái trò là câu thi với nhau mỗi người bỏ ra 25 ngàn người nào câu được con cá nặng nhất thì sẽ ăn hết số tiền đó thấy cũng thú vị ai cũng chơi đương nhiên là chỉ có bốn anh em trai với nhau thôi chứ mấy chị kia đâu có tham gia câu tới trạng dạng tối Không ai được con cá bự nào. Toàn là mấy con rô phi nhỏ nhỏ. Trong hồ có nhiều cá con. Nó phá mồi khỏi nói luôn. Anh Giáp nói chứ bây giờ không có cá bự. Thì ngồi câu đêm luôn. Nào đuối quá chịu không nổi thì về ngủ. Có gì để anh gọi điện cho nhân viên đem đồ ăn ra. Không cần lo đói. Chỗ mấy anh em ngồi câu ngay trên cây cầu giáng gần cái khuôn viên. Cho nên cũng tiện đi lại. Rồi cái... Câu tới khoảng hơn 7 giờ là cần của anh Trình có tín hiệu nha. Không biết con gì ăn mà cái chuông trên đọt cần nó giật nó rung quá trời luôn. Xong là cây cần nó chuối cái đầu xuống nước. Anh chụp nhanh anh giật một cái thiệt mạnh đi. Mà bạn thấy cây cần nó cong nha. Còn cái dây nó căng vù, vù á thì bạn mới lấy đèn pin bạn rội, rội xa theo cái dây đó, đó. Thì bạn thấy con cá nó bự. Nó đang quẩy cái đuôi nữa chứ. Anh đắc chí, anh nói mới rồi rồi rồi, tiền tới rồi. Xong khi anh kéo cần, anh diều diều con cá. Tuy nhiên là bạn với mấy anh chị thấy ở chỗ cái con cá nó dính câu đó, nó có loan ra một cái màu đen. Cái hộ nước trong xanh mát lạnh nè. Rồi đèn pin đêm cũng thấy được nước lờ mờ, chứ đâu có phải đen thui. Mà bây giờ nước nó đột ngột đen thui nè. Mấy anh chị em nghe tiếng động một cái phập là anh Trình ảnh té bật ngửa ra sau rồi ảnh bị mất đạt. Đàn kéo căng tự nhiên bị đứt. Đứt dây á, làm ông bật ngửa ông lờm cơm, ông bò vậy. Ông tức ông mới chữ thề chứ má nó, xảy mẹ một triệu rồi. Kéo thu dây lại, ảnh còn nói dính cái gì mà nặng nặng, vướng vướng. Nghĩ chắc là trong riêu gì đó. Tới hồi kéo hẳn lên bờ nha. Ai cũng thất kinh luôn. Dây câu không hề bị đứt. Con cá vẫn dính lưỡi câu. Nhưng chỉ có cái đầu thôi. Do câu cần mái mà. Anh làm một cái thẻo lưỡi dài 6-7 cái lưỡi. Một lưỡi. Cuối á. Dính miệng con cá. Còn mấy cái lưỡi kia hả ta nói dính một đống rong rêu đen thui. Mấy chị còn ghẹo kêu á. Cái này rong tóc tiên đó, ăn bổ lắm Anh Trịnh câu được con cá thác lát mà không hiểu cái con gì nó hất tay trên nó chừa lại có cái đầu. Thấy khó hiểu quá với ông đang quạo ông mới chửi phong long nhôi hết lên rồi cuối cùng mấy anh em thu dọn đi về. Anh tức anh cầm cái đầu con cá đem về luôn. Thì lúc vô khuôn viên mới nói thôi bây giờ gửi đồ nghề bên chú Bãi đi. Để mai mình lấy cho nó tiện Vô chòi thì thấy cha con chú Bãi đang ăn cơm Chú Bãi kêu mấy anh em ăn chung Mọi người nói là để về tắm rửa Rồi kéo xuống chú Kiếm gì lai trai chơi Sau khi tắm rửa xong xuôi Mấy anh chị em mới kéo nhau ra sảnh nhà hàng Mua ít mồi với bia Rồi nước ngọt Xuống chòi của chú Bãi Đang thấy chú đang nướng mấy con cá khô nè Anh Trịnh mới kêu chứ nãy con câu được cái đầu con cá thắt lát. Ông biết ăn được không? Nướng luôn nha chú ơi. Anh kiểu muốn nướng cho bỏ ghét chứ ăn uống gì mấy cái đó. Thương không? Chú Bãi còn nói chứ tụi mày thấy tao già, kẹo tao hả vậy Câu gì mà câu cái đầu không vậy ông thần. Anh đi vô thùng cá sách ra để kế cái bếp thang. Xong lật đật mở ra cho chú coi. Mà vừa mở cái nắp ra một cái nha. Bạn với mọi người quay mặt đi mà ối luôn. Mặc dù là chưa có cái gì trong bụng. Chỉ thấy một cái thôi là ối luôn. Cái đầu nằm trong thùng á, nó thúi banh trội. Đầu cá bự hơn bàn tay người lớn nó xòe ra nha. Mới câu lên để chưa quá hai tiếng, mà nó thối khủng khiếp. Có mấy cái con gì giống như con dồi á, nó đen thui cỡ cây nhan bỏ lúc nhúc ở trong đó. Ai cũng bịt mũi, quay mắt nhìn vô. Nếu con cá xình ương, thì nó cũng đâu có như vậy đâu. Cái này cái mũi nó như là cái con gì bự lắm chết. Rồi thấy ghê quá trời ghê đi. Anh Điền anh mới nói thôi để đào hố chôn. Chứ dục ở đâu cũng không được. Do thối quá nên anh Trình nói thôi bỏ luôn cái thùng đi. Chứ không có dám xài nữa. Tối đó ăn nhậu rượu bia hai thứ vô một. Chú Bảy Ông thích uống rượu. Mà nhậu lâu lâu chú mới mời. Cho nên là bạn chơi luôn. Mấy anh em chú cháu ngồi nhậu. Ba bà chị thì đi ngắm sao trời chụp ảnh dạo. Đang ngồi nhậu. Thì mọi người mới nghe cái tiếng la của chị Oanh. Chị Oanh là vợ anh Giáp. Bà la thất thanh luôn không hiểu ất giáp gì mới chạy ra bên phía chỗ hôm họ cũng đi ra do thấy nguyên đám bạn chạy kéo nhau rần rần ra tới cái chỗ tiếng kêu là thấy chị quanh bả lết ngược ở dưới đất mà bả lui lui lui lui về phía sau còn hai bà kia thì xỉu gục đầu xuống đất trong cái tư thế ngồi chồm hổm mà cắm cái đầu xuống đất anh giáp anh nhào tới nơm bả du lọng mà cái tay bả cào Cấu lên cái cái áo của ảnh nghe rột rột luôn. Mắt mũi của bà thì nước mắt nước mũi nước miếng gì tùm lum tả la. Đầu cổ bù sù hết trơn. Mọi người lại kéo hai chị kia xong ẩm vô trong phòng. Ta nói cũng hên. Lúc ra đây tới giờ homestay é khách. Chứ không chắc cũng um sầm lên hết rồi. Rồi cái cho ba bà vô một phòng để tiện cho cái việc chăm sóc. Chị Oanh cứ quản, ngồi sát cựi trong góc giường. Còn hai chị kia thì vẫn sủi lơ cán cuốc. Mà hả, miệng của hai bả ăn cái gì mà nó thối khỏi nói luôn. Hai anh kia lấy khăn giấy lau miệng cho hai bả mà mấy ổng cũng phải chạy đi quẻ mấy lần. Xéo chứ mà còn mạch đập, hơi thở bình thường. Bên homestay cũng có phòng y tế nhỏ, cũng có người xuống coi. Nói huyết áp ổn định không sao, cứ để cho ngủ đi, rồi mai chắc sẽ khỏe. Ở trong phòng mấy anh em cứ ngồi đó canh, cha con chú Bãi về tròi, nói chừng nào, cần thì xuống kêu chú. Chị quanh cứ ngồi đó, mà không làm gì hay nói gì hết. Anh giáp hỏi cái gì cũng không trả lời. Thì cái thấy êm êm mới sấm nhau đưa hai chị kia về phòng Bạn cũng về phòng ngủ Mà bạn nằm hoài không có ngủ được Cứ trằn trọc tới nỗi phải mở điện thoại bật nhạc ru ngủ để mà ngủ Rồi không biết ngủ được bao lâu Thì trong cái dế của bạn Thấy mình đang đứng ở ngoài cái chỗ câu cá hồi chiều Bạn chợt thấy ở phía xa có một cái cô gái Bận bộ đầm ngủ màu trắng Trong tiềm thức bạn nói Trời đất ơi Con gái nhà ai mà mặc đồ dậy giờ này Đi nhát ma người ta hay gì Thì cái suy nghĩ tới đó thôi Là bạn thấy cô gái đó nhảy một cái ưm um xuống nước Bạn chạy lại bạn kêu Ê ê ê Là nghe anh Điền lây người bạn kêu Ê ê Dậy đi cô Có chuyện rồi Là hồi tối Mấy anh em Nói với nhau ngủ để cửa đừng có chốt. Có gì thì kêu. Do bốn phòng nằm đối diện nhau mà. Bạn thì mắt nhắm mắt mở. Hỏi hả chuyện gì? Trời sáng rồi hả? Anh mới kêu là, mày dậy đi. chị quanh mày mất tiêu rồi. Trời đã cơ nghe một cái bạn tóc ngồi dậy. Chạy vô rửa mặt qua loa. Rồi chạy ra ngoài với mấy anh. Lúc đó mới thấy trời chưa có sáng hẳn. Mọi người đang cầm đèn pin súng nhau mà rọi xung quanh. Cẩn thận tìm luôn mấy cái lùm cây, gốc cây, rồi kiếm mấy cái nhà kho của say luôn mà không có. Ai cũng quan mang không biết làm sao. Bạn thì không hiểu ớt cháp gì luôn. Cứ hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Anh Điền anh mới lấy điện thoại ra. Anh mở mấy cái đoạn camera lên cho bạn coi. Thì trong video á, Thấy chị quanh bả bò ra ngoài hành lang. Ha, bò. Xong rồi bò tiếp tục ra ra cái hướng sảnh ngoài cái chỗ tiếp tân. Do là đêm tối nhân viên trực canh họ cũng ngủ tại bàn tiếp tân. Ở ngoài bảo vệ có đi tuần. Vậy mà sao bả bò vậy đó mà không ai thấy. Mà chỉ có đoạn camera coi được ở hành lang tiến ra thôi. Chứ còn ở ngoài sảnh tắt đèn. Xài cái loại cảm biến mà khi có người đi ngang Nó mới tự động nó bật sáng Và điều lạ là bà con biết cái gì không Chạy quanh bà bò Tới cái chỗ sảnh bàn tiếp tân Mà đèn cảm biến nó không sáng lên Camera hồng ngoại Cũng không quay thấy được cái gì luôn Như không hề có ai đi ra luôn Coi một cái bạn rùng mình lạnh sống lưng hết Anh Điện còn hỏi Có sao không Coi chừng cảm lạnh Thì ở trong cái video Chị Oanh á Bà bò không phải bằng đầu gối Như em bé bò đâu Mà bả đi bằng Hai bàn tay Với hai cái mũi chân Hồi ơi coi xong bạn ngồi phịch xuống ghế luôn Chứ đứng hổng nổi luôn Từ đó tới giờ á Đúng là bạn thấy nhiều hiện tượng tâm linh rồi Mà lần đầu tiên bạn thấy cái cảnh như vậy Không tin nổi vô mắt mình Mọi người lây quay đi kiếm. Bạn thì ngồi đó. Rồi mới sực nhớ ra cái giấc mơ lúc tối. Mới hét lớn kêu mọi người chạy ra cái chỗ hôm qua. Ngồi câu cá đó. Kiếm thử coi. Ai nghe cũng giật mình hết. Mới nhớ sao không nghĩ ra thằng. Súng nhào chạy ra đó kiếm quá trời. Nhưng vẫn không thấy. Bạn đi từ từ ra theo chứ bạn chạy không có nổi. Do bà bạn biết mình thấy được cái gì rồi. Cứ men theo cái cây cầu dán qua khỏi khu homestay đó, Thì bạn thấy chị quanh nằm xỉu ở trên cầu Mọi người lại nhìn thấy còn thở Nhưng mà người thì ướt nhẹp Mới sóc lên đưa về phòng Rồi anh giáp lao người Thay đồ cho chị xong Một lát chị tỉnh mà quảng lắm Cứ khóc ôm anh cứ ngắt Rồi hai chị kia cũng tỉnh lại Nhưng không có nhớ gì hết Nói là chị nhớ cái lúc đi theo chị quanh đi dạo thôi, chứ không nhớ gì thêm. Rồi sau khi ăn uống thuốc do anh Điền mua về, thì mấy chị cũng khỏe lại. Lúc này nè, chị quanh mới kể cho mọi người nghe. Là có cả chú tiêu chủ của homestay đó nè. Cái hồi mấy chị đi dạo để chụp ảnh, chị mới mắc tiểu, cho nên kêu hai chị kia chờ chút. Lát sau chị đi ra tìm không thấy hai người đó Mới đi vòng vòng tìm Rồi gọi điện Mới nghe cái tiếng chuông điện thoại reo Lần theo cái nhạc chuông Thì phát hiện hai chị kia đang ngồi chồm hổm, Bươi đất Mà bốc cái gì đó ăn Chị mới đi lại chị hỏi là tụi mày làm cái gì vậy Sao tao gọi mà không nghe Thì hai người ngước mắt lên nhìn chị Mặc dù cái chỗ đó khuất tối, nhưng mà chị thấy thì chị biết là hai người đó đào cái lỗ mà hồi hồi nãy á, anh Điền chôn cái đầu con cá sình và môi lên để mà ăn. Hai người đó thấy chị là bắt đầu chống hai tay xuống đất, rồi bò xổm về phía chị. Thì cái lúc đó là chị sợ quá và chị la làng lên. Xong rồi nghe tiếng mọi người kêu Là hai người kia gục đầu xuống đất Và im re luôn Còn chị thì sợ quá quýnh quán hết lên Không có biết nhìn thấy cái gì là cái gì nữa Tới tối sau khi mọi người về phòng hết Chị đang ngủ Lại nghe tiếng hai chị kia kêu cửa Trong khi anh Giáp ngủ ngon Chị mở cửa định ra hỏi kêu cái gì giờ này Thì trước mắt chị có hai bóng người cao lớn Nhưng sao đen thui Thấy họ xong chị không có biết ớt cháp gì nữa Cho tới khi nghe mọi người kể lại Trời ơi nghe bà kể xong Hai bà kia thi nhau móc khổng ói Rồi đi đánh răng rửa miệng nhồi hết trơn Ai cũng sợ Nói thôi thôi thôi Dẹp không câu gì nữa hết Lật đật thanh toán tiền phòng rồi đi về Chú Tiều thấy ở chỗ của ổng mà còn bị như vậy. Ổng cũng không lấy tiền. Coi như cho mấy anh chị với bạn trải nghiệm. Tạm biệt cha con chú Bãi xong, cả đám kéo nhau lên xe về Sài Gòn. Anh Giáp cẩn thận đưa mấy chị vô bệnh viện lớn để kiểm tra coi có bị cái gì khác hay không. À cũng may là không có sao, nên mọi người cũng an tâm. Rồi xong cái chuyến du lịch, thì mạnh ai nấy về nhà nấy? Bạn bệnh mấy bữa, Tại vì ngủ cứ nằm mơ thấy Cái cô gái lần trước bạn thấy Ở trong mơ á Bạn cứ thấy cổ đứng ở cái chỗ đó Rồi có khi là đi tới đi lui Mặc dù chưa thấy cổ nói chuyện lần nào hết Từ khi mà vợ chồng anh giáp về nhà Cũng bắt đầu có chuyện lạ luôn Bình thường chị hiền lành với dỗ chuyện nhà lắm Dạo đó lại làm biến nấu ăn dọn dẹp Mà tới tắm cũng làm biến Nhiều khi nấu ăn cơm canh đồ còn sống nhăn Người thì không tắm Mà tóc thì nó bết lại Gào trên đậu nó đóng lớp như da khô vậy Nhìn ớn ăn luôn Vậy chứ mà anh nói tới là chị chửi Rồi ra ngoài nằm chứ không có thèm ngủ chung Ở nhiều khi khách lại nhà chơi Người ta tưởng đâu anh ngược đãi chị Mới ra nông nổi đó Thấy khó hiểu quá đi Anh Giáp mới gọi ba mẹ vợ lên Phụ anh chăm sóc vợ Nhiều lần mẹ chị quanh Phải lôi chị vô để tắm cho bà luôn Còn thịt cá mua ở chợ về Là cầm lên hửi nha Xong rồi canh không có ai Là liếm cục thịt sống Rồi có khi còn ăn luôn Mới thấy ớn Nhà tưởng đâu là chị bị bệnh thần kinh Mới đưa đi nhiệt đới khám Nhưng không có bệnh Bác sĩ kêu bình thường mà đâu có gì lạ đâu Rồi dần dần cả nhà thấy sao mà lạ quá đi. Vậy đó mà lúc đó không có ai nghĩ gì tới tâm linh hết. Bữa đó bạn mới qua nhà giáp chơi là buổi trưa. Khi bước vô nhà, bạn nghe lạnh sóng lưng liền. Ngồi chơi một lát, chị quanh từ trong bếp đi ra. Mà bạn thấy bả một cái là bạn đứng hình luôn. Bạn nhìn bả chăm chăm luôn. Rồi bà cũng nhìn lại bạn. Mà hai người không có nói gì hết. Anh giáp anh mới lên tiếng anh nói chứ mày làm gì nhìn ghê vậy. Không có phải tao đánh bà đâu nha. Bạn nói đâu có. Em thấy có người âm đi theo chị. Anh chưng hững luôn. Lây người bạn hỏi mày nói thiệt không? Mày đừng có làm anh sợ nha. Mà bạn vừa nói xong nha. Là bà dặm chân đùng đùng bả bỏ vô phòng. và đóng cửa một cái râm. Rồi gạo thét nói cái gì không có ai hiểu gì hết. Ba mẹ của chị đang nghỉ trưa cũng chạy ra coi. Tưởng đâu là có đánh lộn không. Đó. đó rồi thấy vậy rồi thôi bạn về. Kêu có gì anh em nhắn tin, nói chuyện. Chứ đừng có cho bà biết. Về tới nhà, bạn ghi âm tin nhắn. Bạn mới gửi cho anh Giáp. Là khi vô nhà anh á, Bạn thấy có hai cái bóng đen cao lớn, bự chẳng à. Cứ đi kè kè theo chị. Rồi ngộm của họ như khoát lên tấm vải đen mà bị rách loang lỗ ghê lắm. Rồi trong mấy cái lỗ đó, bạn thấy như là có nhánh cây nó mọc ra. Còn có mấy con gì bò lúc nhúc nữa. Gửi cái đoạn ghi âm xong, chờ hoài không thấy anh phản hồi. Tới tối bữa đó, có số điện thoại lạ gọi cho bạn. Bắt máy lên thì là anh giáp gọi tới. Anh nói đang ở bệnh viện, tại phải đưa chị đi cấp cuốn. Anh kể là khi bạn gửi ghi âm á, thì anh đang nằm trong phòng với vợ. Chị đang ngủ nên anh mới mở âm lượng nhỏ nhỏ để mà nghe. Đang nghe thì anh mới nghe cái tiếng khịch khịch ở sau lưng. Do anh nằm nghiêng qua bên phải. Anh chưa kịp quay lại là vợ anh nhào vô đè anh xuống chụp cái điện thoại rồi thồn luôn vô trong họng. Cái điện thoại bảng nó rộng mà, mà cái miệng của bà lúc đó còn rộng hơn cái điện thoại nữa. Bà cắn một phát bể màn hình luôn, lũng vô trong cắn tới pin luôn. Không biết nó bị chạm mạch hay gì mà nó bốc khối ra, sợ quá mới nhào vô giật lại. Mà chỉ mạnh kinh khủng luôn anh làm không có lại. Ba mẹ chỉ nghe ồn mới chạy vô. Thấy con mình đang ngầm cái điện thoại nhai rớt rớt vậy. Đó. Không biết làm cách nào lấy ra. Anh mới tán cho chị một cái. Rồi kêu nhả ra. Em làm cái gì? Anh giáp anh bự con. Quýnh quán tán mạnh hay sao đó mà bả xỉu luôn. Người giật giật sồi bọt mép lên luôn. chảy máu miệng ra. Mấy người mới sốc lên đưa vô bệnh viện. Trong khi cái miệng của bà cứ cắn chặt cứng cái điện thoại. Vô tới bác sĩ phải lấy đồ cãi ra mới được. Lưỡi bị phỏng, miệng thì bị màn hình điện thoại bể nó đâm chảy máu. Cả nhà nhìn sốt ruột quá. Bác sĩ còn nói chứ vợ chồng cãi nhau hay làm cái gì mà, mà tới mức như vậy. Lần đầu tiên họ thấy luôn. Mà cả nhà cứ cúi đầu thôi chứ không biết nói làm sao hay giải thích làm sao nữa. Nghe ông kể xong bạn lạnh người luôn. Bạn nói luôn. Nói luôn cái chuyện bữa ở homestay khi coi cái đoạn camera anh Điền đưa. Là bạn thấy cái lúc chị quanh bọ ra ngoài có cái gì như xương mụ bao quanh chị vậy. Bạn kêu anh coi đi kiếm thầy đi chứ không có ổn rồi. Anh mới nhờ bạn tìm thầy giùm. Bạn nói chứ em đã bị bị cái nghiệp tâm linh. Thấy được ma là bị hành bệnh. Mà bây giờ tìm thầy dùm chắc khỏi sống qua con trăng này luôn. Thì nói nói vậy thôi, chứ cũng dò la hỏi thăm. Mà không có kiếm được ai hết á. Nên nhờ bạn bè bên anh Trịnh, anh Long kiếm phụ. Chị quanh nằm cấp cứu, dần dần khỏe lại. Được đưa ra phòng hồi sức nằm. Chị cứ nằm, nhưng mà người cứ run cầm cặp lên. Cứ rên nhỏ nhỏ trong miệng. Người nhà thì thi nhau mua đồ ăn đúc cho ăn Mà chỉ ăn như kiểu chết đói vậy Ăn toàn là bốc bằng tay thộn hết vô trong họng Khi khát nước là tự chạy đi kiếm xô nước Mà úp cái mặt vô đó uống Trời ơi mấy cái người nằm giường kế bên người ta sợ Người ta đổi chuyển phòng khác quá trời Bác sĩ thấy khỏe nhiều rồi cái cho xuất viện luôn Mà về nhà bà quậy khỏi nói Anh Giáp phải nghỉ chạy xe mở nhà lo cho vợ phụ hai ông bà già. Nhiều khi anh quay video lại gửi cho bạn coi. Coi xong bạn sợ thấy mồ luôn. Tại vì lúc trước chỉ thấy dông ma đi theo chị thôi. Còn bây giờ bạn thấy là thi nhau nhập vô người bà. Đó là dông hai người con trai nha. Tuổi thì bạn không biết bao nhiêu. Chứ tướng họ ốm cao với lại đen thui à, nhìn như cái bộ xương vậy Rồi qua mấy bữa sau, bạn đang ngủ, thì lần này bạn lại mơ thấy cô gái lúc trước nè. Lần này bạn nghe họ nói chuyện, mặc dù không thấy họ mở miệng ra. Bạn nghe là kêu người ra đây giải nghiệp. Nói xong cái, bạn thấy cô đó nghiêng người, té xuống hồ nước. Lát sau mới thấy một con cá quẫy đuôi mạnh lắm. Và trong mơ Bạn nhìn cái đầu con cá như là cá trê mà đuôi lại giống con cá thác lát. Nhìn nó ngộ lắm. Nó quẩy một cái đun nước chăng vô mặt bạn. Là bạn giật mình. Ta nói mình mẩy mồ hôi đầm địa. Nhìn đồng hồ thấy gần 5 giờ sáng. Ráng ngủ lại mà thấy trong bụng nó cứ nôm nao, nó kỳ lắm. Lầy quay cũng hơn 9 giờ sáng. Anh Giáp gọi điện báo tìm thấy rồi Thấy thầy Do bạn với bạn của anh Long giới thiệu Anh có thuật lại câu chuyện xảy ra Xong còn gọi video trực tiếp cho thầy coi Thầy kêu cho địa chỉ nhà anh chị Thầy lên xem xét tình hình rồi mới tính tiếp Ông hẹn chiều hôm đó ông lại Nên anh Giáp cũng kêu bạn qua luôn Bạn tuy là sợ ma Còn thấy được ma nữa nhưng mà tò mò lắm, cho nên nghe là đi liền. Rồi chiều bữa đó, cũng tối tối rồi, ông thầy xuống chung với hai người đệ tử, một trai một gái. Bạn nhìn hai người đó chắc cỡ chừng đâu 18 tuổi, mà hết cái kiểu tóc cạo xung quanh, xong rồi chữa chùm dính giữa, thắt bính lạnh. Y như cái kiểu của mấy chú điệu ở trong chùa vậy đó. Rồi thầy vô nhà anh chị, bước vô một cái nghe, Là chị quanh im re Không hề quậy phá cái gì hết Cứ ngồi bó gối ở trên giường Rồi liếc mắt nhìn ông thầy Ông thầy nhìn vô phán luôn Này là bị tiểu quỷ nhập hành xác Do mạo phạm chỗ người ta Chỗ người ta ngự á Còn làm cái gì đó ô quế Nên họ tức họ theo ám hại nè Lúc đó là anh Trình với anh Long Có dẫn theo hai chị kia nữa Ông thầy nhìn cũng nói là hai nữ này cũng bị quẩn nhưng mà nhẹ hơn. Có phải thường xuyên đau mỗi dai gái, rồi đau khớp chân hay không, đi không nổi luôn. Thì hai bà xác nhận liền. Hai anh cũng gật đầu luôn là tại vì phải thường xuyên mua thuốc với chở vợ chở người yêu đi chăm cú mà không có hết. Tại nó bây giờ, rối ở đâu thì gỡ ở đó. Tối đó thầy trò dì ở lại nhà anh giáp bàn chuyện. Bạn với mấy anh cũng ngủ lại đó luôn. Và cái đêm đó bạn lại mơ thấy cái cô gái kia. Cậu kêu là ra đây càng sớm càng tốt, kẻo không kịp. Bạn giật mình vậy, tại vì có cảm giác như ai đó đá vô chân mình vậy. Mở mắt ra cái thấy ông thầy. Ông đứng nhìn bạn, ông cười cười, ông hỏi chứ... Mơ gặp gái đẹp hả con? Trời đã coi nghe mà lạnh lưng với ông luôn. Tò mò hỏi, ủa sao thầy thấy được trong mơ con luôn hả? Ổng nói không? Tại thấy mày ngủ mớ nên tao nói vậy thôi. Cái sáng bữa sau, anh Giáp thuê một chiếc 16 chỗ. gồm nguyên một băng hồi bữa. Rồi có thêm ba mẹ vợ của anh Giáp. Với mấy thầy trò kia nữa, làm một chuyến ra lại Đà Lạt. Xe đi tới chiều mới tới. Trước khi mà vô homestay, thầy kêu mọi người ghé chợ mua nhan đèn, bánh trái với ít giấy tiền. Vô tới homestay, người ta bước ra ngạc nhiên khi thấy mọi người đông đủ. Anh Giáp với ba mẹ vợ mới vô nói chuyện. Xin phép chú Tiêu cho mọi người được phép cúng kiến. Ông quả động lắm, ông nói không thành vấn đề. Còn treo cái bảng là tạm ngừng do đang sửa chữa nữa. Nói gì nói chứ bạn thấy chỗ này ế nhệ. <cười> Nghĩ chắc khách du lịch ở thấy cái chuyện gì đó rồi có đồn nhau hay không thì không biết. Cho nên nó ế hay sao đó. Nói chung là đoán đoán vậy thôi. Thì cha con chú Bãi mới nắm tay mọi người nói ra lại là thấy có chuyện lớn rồi. Nghe chú nói bạn cũng xin nghi bạn mới hỏi bộ chú biết cái chuyện gì hay sao. Chú Bãi với chú Tiêu nhìn nhau rồi Nói đâu có Chú đoán Thế chị quanh thất thần Người không ra người ngộm không ra ngộm Ông thầy mới kêu thôi bây giờ vô phòng nghỉ ngơi đi Rồi tối kéo nhau ra cái chỗ lần trước Mà mấy anh ngồi câu đầu tiên á, Để mà cúng Cái tối đó sau khi mà cơm nước xong Mọi người chuẩn bị tươm tất Chú Tiêu mua hai con gà luộc Nói phụ cúng kiến với anh Coi như thành tâm giúp chị mau khỏi bệnh. Đúng 12 giờ đêm, thầy trò dọn đồ lên trên mặt đất mà cúng. Thầy thì ngồi xếp bằng dưới đất. Hai người đệ tử đứng hai bên. Thầy đọc kinh gì đó không ai hiểu hết. Chị của anh đang đứng trước thì được anh giáp ôm lại. Tự nhiên chỉ dung tay một cái nha. Ông té bật ngửa luôn. Xong rồi tóc chạy vô hướng phía đội Mọi người mới rượt theo. Trời tối đen mà bà chạy nhanh quá trời luôn. Mới đó mất dấu. Mẹ bả thì khóc lên khóc xuống lết đi không nổi. Hai bà chị kia thì sợ cứ đồi về. Khóc tới nổi mà ông thầy nói ai muốn về cứ về đi. Bạn thì thấy lạnh. Do trời đêm khuya trên đồi cao. Thêm gió lạnh từ hồ thổi lên nữa. Đang kiếm rội đèn tùm lum vậy. Thì cái người nam đệ tử của thầy Mới chỉ tay lên cây thông già bự chẳng Chắc phải hai người ôm không hết Nhìn lên hết hồn hết dế luôn Bà quanh bà đang treo mình ở trên nhánh thông Lộn ngược cái cổ xuống Tóc xỏa dài ra Rồi hai cái chân của bà thì méo vô cái nhánh cây đu toàn ten luôn Nhìn một phát là mẹ bà xỉu tại chỗ luôn Hai bà chị kia thì sai sẩm mặt mày ngồi bệt xuống luôn Thầy mới móc trong túi giải ra lấy cái lọ gì đó Rồi hất lên thân cây Dạ lát sau nha Mọi người chứng kiến một cái cảnh mà không tin nổi vô mắt mình luôn Chị quanh bả đu trên nhánh cây cao chắc cả chục thước Mà uống éo người xong Lộn ngược một phát nhảy xuống đất Trời đất ơi ai cũng la làng tưởng chết không Nhưng tiếp đất một cách nhẹ nhàng Không hề hấn gì luôn Rồi cái lờm cơm bò sởm sởm y chang như hồi bữa trong camera quay lại được vậy đó. Chỉ lại gần ông thầy, mở miệng ra nói. Mà nói cái tiếng gì đó nghe không có hiểu. Nó cứ eo éo rồi nó ô a tùm lum tà la hết. Ông thầy cũng nói lại y chang gì luôn. Hai bên nói đâu cả nửa tiếng á. Bạn thấy khó hiểu quá bạn mới làm gan lại gần đệ tử của thầy ấy. Bạn hỏi nhỏ, ê ê, thầy nói gì vậy? Người đệ tử cũng nói nhỏ lại là Thầy đang nói tiếng âm Với cái dông trong sát chỉ Lát sau thầy móc túi ra Lấy ra một cái hũ sành nhỏ Để trước mặt Xong bắt ấn đọc cái gì đó Là chị quanh xỉu ngang Còn cái hũ thì thầy đóng nắp lại Dán thêm lá bùa lên Em nói với mọi người là xong rồi Về lại homestay đi Bạn với anh Giáp e ạch Thay nhau giác chị quanh về Lúc đi ngang qua cái chỗ cúng lúc nãy đó, ta nói đồ cúng nó bị cái con gì đó nó ăn uống nham nhở thấy mà ghê luôn. Mọi người cũng gơm gơm tém tém lại đem về. Vô trong phòng, thầy mới đốt một cái lá bùa khác. Lấy trò, kiều phà với nước ấm xong, lao người cho chị để một lát xe tỉnh. Còn lấy thêm chai dầu gió thầy đem theo, kiều sức vô hai bên thái dương, rồi sao ót, chỉ mũi cho khỏe, nói là sợ nhiễm âm khí. Một chập sau thì chị Quang tỉnh lại, thấy ba mẹ của mình mới hỏi, ủa cha mẹ ra đây khi nào vậy? Ai nghe xong cũng ngạc nhiên. Thầy giải thích nói là chị bị vong khống chế rồi xe theo về tới Sài Gòn. Người ở với anh giáp mấy tháng nay là hai tiểu quỷ chứ không phải chị. Cho nên là cái thần thức của chị chỉ còn nhớ cái lúc ở Đà Lạt thôi, chứ không có nhớ cái chuyện gì xảy ra sau đó. Mọi người ra sảnh nói chuyện cho chị quanh nghỉ ngơi. Thầy nói cái lúc mà nói chuyện với cái dòng trong xác của chị Oanh thì biết được là hai cái tiểu quỷ. Tội nói được một người thầy bên Trung Quốc nuôi để mà luyện tà thuật. Lúc chiến tranh loạn lạc ổng mới qua Việt Nam, tìm lên đất đồi mà sinh sống bình thường ở nhà ông nuôi quỷ luyện bùa cầu tài lộc bình an kể cả hại người ông cũng làm rồi vợ ông nhiều lần khuyên ngăn mà không có được nên ôm con bỏ trốn bỏ mình ông ở đó sau này về già ông biết mình không có sống nổi bao lâu trong khi còn chút sức khỏe ông mới nhốt hai con tiểu quỷ vô một cái hộp thiết nhỏ lấy bùa mà trấn yểm lại rồi đem chôn xuống dưới gốc cây thông Do sống một mình, nên khi chết đi, dần lúc đó mới đem chôn ổng tại nghĩa trang của làng. Nhà ổng thì sau này quan tàn một nát, rồi cũng thành đất quan Hai dòng ngủ yên cho tới khi chị quanh, cùng với hai chị kia vô tình đánh thức, gỡ bỏ cái thuật trấn yểm đó đi. Bằng cách gì bà con biết không? Thì do là lần đầu đi câu cá, Nên mấy anh chị mon men ra thuốc mép rừng thông chỗ cạnh cái hồ mà câu. Câu một chút sau mấy bả chán quá mới bỏ đi dạo lanh quanh. Chơi giỡn chụp ảnh một chập. Chị quanh mắt tiểu. Mới nói hai chị kia đi theo mình. Kiếm chỗ khuất mà tiểu đại chứ đâu có về lại homestay thì xa. để thấy cái góc thông cao lớn bự chẳng mới quyết định hành sự dưới gốc cây. Chị quanh giải quyết. Còn hai bà kia đứng kế bên để che cho bạn mình. Xui bữa sau, xui sao mà bữa đó bà đang tới kỳ nữa. Bà đi vệ sinh ở đó thì giống như là tưới lên trên cái phong ấn vậy đó. Xong vậy kéo nhau về lại chỗ câu cá. Hai tiểu quỷ bị trấn yểm lâu năm nên nó đói. Thoát ra được mới vô trong khu vực qua viên homestay đi mà kiếm ăn. Rồi tụi nó vô tình thấy hai bà kia đang đứng chụp hình mới nhào vô mượn xác đào cái đầu cá chết sình lên mà đem mà ăn. đang ăn ngon lành thì chị Oanh chạy ra kêu, nhìn cái mặt của bả là nhớ ra cái người phạm mình. hơn sau lúc đó mọi người chạy ra, nên hai cái dòng đó mới xuất ra trả xác lại. cái hôm bữa mà hai dòng quỷ gọi chị Oanh theo tụi nó ra ngoài rừng là tính bắt giống, nhưng mà do đang bò trên cầu gián. Thì chị bị cái gì đó lôi xuống nước Nên tụi nó mới bỏ đi à, Tới khi cả đám phát hiện Thì thấy bà nằm xỉu ở trên cầu gián Hồi ơi thầy nói tới đâu Mạnh ai lấy tay trà khắp người Tại vì nghe rợn gây ốc Thầy nói thêm là cái lúc mà thầy Làm phép hất thuốc vô thân cây Là do tiểu quỷ được chôn dưới gốc cây lâu năm Nên là một phần sẽ liên quan tới cái cây đó Vì vậy bị đánh đau quá mới nhảy xuống thưa chuyện với thầy. Còn chuyện hai chị kia là do dẫm đạp lên cái chỗ họ yên nghỉ. Mà bị hành nhất mình nhất mẩy các thứ chứ không có bị như chị Oanh. Thì ba mẹ của chị mới hỏi thầy là bây giờ xong hết rồi hả thầy? Thầy nói chứ chuyện của nó là xong rồi. Giờ còn chuyện của chú Homestay nè. Chú chủ Homestay. Chú Tiêu nghe cái ổng ấp uống ông hỏi Ủa thầy nói vậy sao tôi không hiểu Thầy mới hỏi là Ông biết khu nghỉ dưỡng của mình có ma Mà vẫn mở ra kinh doanh phải không Ai cũng nhìn ổng Một hồi sau ổng mới gật đầu ổng xác nhận là đúng Số là từ khi mua lại cái miếng đất này từ một người quen cũ Chú Tiêu mới mở ra một khu nghỉ dưỡng cho gia đình thôi Rồi sau này là mang khó khăn Ông mới gom tiền ông đầu tư thêm vô Làm cái chỗ du lịch để mà kiếm sống Nhiều lần khách nói thấy vong hồn người con gái Cứ đi lanh quanh ở phía trước homestay Nhưng mà ông không tin Sau này mướn chú Bãi làm bảo dưỡng cảnh quan Chú Bãi cũng thấy Mới kể lại cho ông nghe Lúc trước chú Bãi làm ở đây Mỗi bữa chú dậy sớm Là đi vòng ra ngoài đặt mấy cái lợp cá Cấm câu kiếm thêm đồ ăn. Do ăn uống của chú là tự túc, Nên chú phải kiếm thức ăn mỗi ngày nhờ bắt cá. Nhiều lần chú dậy sớm lúc 4 giờ sáng, Mới đi men theo bờ hồ, Thì thấy một cô gái mặt mũi tái mét, Cứ đứng vẫy tay. Khi thì thấy cổ nằm ngửa nổi trên mặt hồ, Khi thì lướt trên mặt đất quanh rừng thông. Mấy lần đầu gặp cổ không có nói chuyện, Nhưng mà từ từ là thấy nói chuyện Mặc dù cái miệng không có mở ra nha Cậu kêu có cá hôn cho con sinh một con Lần đầu thấy thì sợ Nhưng mà chú để đại cái xô cá đó cho cậu lấy Mà khôn lắm Lấy toàn cá bự chán không à Lấy xong cầm con cá cắn ăn Chú sợ quá chú bỏ xô chú chạy về Qua bữa sau lại coi Thì thấy cá bên trong chết xịn hết trơn rồi Mà giống như là bị cái con gì đó gặm nham nhở vậy. Có lần chú sợ quá, không có dám đi đường bộ, phải bơi xuồng nhỏ mà thả câu. Nhiều khi kéo cá lên thấy nặng tưởng cá ngon, mà kéo lên thấy cái lưỡi câu móc vô người cô gái đó. Sợ muốn chết luôn, bỏ xuồng bơi về. Mấy lần sau biết ý, cứ có cá bự là sẽ để lên trên đất coi như là cúng cho cậu. Rồi lâu dần lâu dần chú không còn thấy cổ nữa. Chú cứ nghĩ là cổ đi siêu thoát rồi. Còn về chú Tiêu á, thì cấm chú bãi nói ra cái chuyện đó. Hồi đầu thấy chị quanh vậy, tưởng là cô đó làm. Ai về đâu là không phải. Rồi sẵn tiện chú Tiêu mới nhờ thầy giúp dùm chuyện cô gái đó chứ. Với lại xin bùa làm ăn, thì thầy cũng sẵn sàng giúp đỡ thôi một công đôi chuyện mà. Nơi sáng bữa sau thầy mới ra ngoài mé cái hồ á, lập một cái bàn cúng nhỏ. Trên bàn có một trái dừa với nhang đèn bánh trái. Thầy cúng một lát sau thì nữ đệ tử của thầy bị nhập. Mới hỏi chứ cô có chịu theo thầy về tu học hay không? Dông nói mình là người ở nơi khác, chết cả trăm năm rồi. Hồi đó bị chính người anh ruột của mình cưỡng đoạt. Cổ tâm sự với người yêu. Lúc đó người kia nói là sẽ vẫn chấp nhận sự thật, vẫn yêu thương cổ. Nhưng mà cổ chờ đợi hoài người đó không có chịu cưới cổ về. Lần đó hai người hẹn nhau ra khúc sông để mà gặp nói chuyện thì trong cái lúc sơ ý trượt chân té xuống sông bị nước cuốn chết luôn. Xác cổ trôi nổi lâu ngày bị cá nó rỉa. Cái trái tim của cổ á Thì bị một con cái nheo nó ăn Nên là dòng hồn cổ cứ sống theo thân xác của nó Trôi dạt năm này qua năm nọ Rồi tới cái hồ này Ai nghe cũng thấy tội nghiệp cổ hết Chú Tiêu hỏi luôn là có phải cổ phá cho hôm tây Với lại nhát khách du lịch không Thì cổ nói tại thấy có nhiều cặp đôi yêu nhau lại đây Mà ai mà có ý xấu Là cổ sẽ nhát Rồi khiến cho về chia tay Còn ai mà chung thủy với nhau là không có làm gì hết. Hôm bữa do cổ lôi chị quanh té xuống nước để mới thoát được hai cái tiểu quỷ kia. Do tụi nó là quỷ nhi, được tu luyện lâu, rồi chết lâu nữa, sức cổ làm không có lại. Cổ biết luôn là bạn thấy được giông hồn của cổ, nên cổ mới báo mộng để mà tìm người giúp. Âu tất cả nó cũng là cái duyên. Thầy kêu thôi bây giờ buông bỏ chấp niệm theo thầy đi Thầy sẽ giúp cho đi đầu thai siêu thoát Cổ nghĩ nghĩ cái lát sau cổ cũng chấp nhận Rồi cái bạn thấy người đệ tử Chao đảo choán gián liền luôn Thầy bắt ấn gõ gõ vô giữa trán Thì người đó mới đứng dẫn lại Thầy đốt hai lá bùa luyện xuống hồ Và một lát sau Thì mọi người thấy có một con cá bự chản Trồi lên mặt nước Mà ngớp ngớp nước Chú bảy mới lên tiếng nói là trời ơi con cá nheo Con cá này chắc nặng hơn ba chục ký Bạn nhìn là bạn nhớ liền cái bữa trong giấc mơ Bạn thấy con cá này nè Mà không biết tên Do nào giờ mới thấy lần đầu mà Mọi người mới lại Mới thấy thầy lại Lấy ra cái hũ nhỏ Múc ít nước hồ rồi đọc chúng Sau đó đẩy nắp lại kêu là xong rồi Dọn dẹp về lại bên trong sảnh Thầy cho chú Tiêu ba lá bùa Kêu xếp lại Giấu chỗ mà không ai biết Quanh homestay Còn cho cha con chú Bãi Với ba chị kia mỗi người một lá Chỉ có bạn là không cho Ông kêu là nghiệp tâm linh ấy, Thì chỉ có bạn biết cần phải làm gì Chứ có bùa cũng như không Cái đợt đó mọi người ở lại chơi thêm một bữa Sáng bữa sau mới chuẩn bị ra về, thì anh Điền chạy vô kêu mọi người ra mé hồ coi một chuyện. Ra tới nơi ai cũng hết hồn, xác con cá nhiều chết nổi lên trên mặt nước ngay cái chỗ cúng hôm qua luôn. Chú Tiều với cha con chú Bảy mới khiêng xác con cá lên đào hố bình bên hồng của đất hôm tây ở chôn cất. Cuối cùng là mọi người chào tạm biệt nhau. Sao cái lần đó về bạn bệnh cả tháng không hết Người nó cứ nhức nhức quẩy quải Lúc nóng lúc lạnh Mẹ bạn đi chùa xin nước cúng Phật Về cho bạn uống Thì dần dần mới khỏe lại được Chị quanh về nhà Là người khỏe mạnh lại Ăn uống bồi bổ nên cũng mau hồi phục lắm Anh Giáp kể từ cái lần đó là Ông bỏ luôn cái bộ môn câu cá luôn Hết dám với lại hết dám ăn Mấy cái loại cá trơn, cá da trơn Không lâu sau thì anh báo tin mừng Cho bạn Là chị quanh mang thai à, Siêu âm một bé gái à, Âu nó cũng là Một lần tai qua nạn khỏi Lớn ở trong đời Cũng là một cái chuyến đi mà Hành trình mà không bao giờ quên được của bạn à, Toàn bộ lá thư hôm nay Cái câu chuyện ngày hôm nay Mà Du Tử đã gửi về cho Kinh Cảm ơn Du Tử rất là nhiều Cảm ơn quý bà con đã cùng với Huy